Trường 1572, lúc cô ngủ say, cố dạ cần ôm cô ra, hiện tại cô đang ngủ trên giường căn hộ mình, vươn bàn tay nhỏ mềm sờ soạn di động trên tủ giường, cô ân phím nhận, alo, Hoa Tỷ, là điện thoại của trợ lý Hoa Tỷ, Linh Linh, em nghỉ ngơi thế nào rồi, nếu như đã nghỉ khỏe, chúng ta liền rời khỏi Hải Thành thôi. Em còn rất nhiều hành trình cần sắp xếp đó, rời khỏi Hải Thành, ngày hôm qua ở trên tiệc cưới xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoa Tỷ cũng nói đường làm minh tinh của cô đến ngõ cụt rồi. Làm sao trong một đêm mưa rèn gió giữ đột nhiên dừng lại, đã trời trong nắng âm, là có dạ cần, đúng không, đúng vậy Linh Linh, Cố Tổng đã thay em giải quyết tất cả. Tối hôm qua Cố Tổng phong sát 8 tòa soạn báo có lực ảnh hưởng lớn ở Hải Thành, đã N báo rồi, những ký giả kia đều bị hù chạy, còn có trên Weibo, tất cả tiêu đề về em đều bị ép xuống, video và ghi âm còn chưa kịp xem đã biến mất trong một đêm, Cố Tổng lầy phương thức khắc nghiệt huyết tẩy cả tứ cửu thành Hiện tại về em, đã thành từ cắm, có dạ cần huyết tẩy cả hải thành, vị thủ phủ cố dạ cần tuần Mỹ nho nhã hải thành này, rất ít người có cơ hội thấy anh ra tay, thế nhưng anh một khi đã ra tay, phải là thế lôi đình hủy diệt, đối với mấy dư luận bắt đầu lên men kia, anh không có bất luận ngôn từ gì, anh chỉ che tay mình lên bầu trời tứ cửu thành, để cô đỗ bến trong lòng anh, vì cô chặn tất cả mưa gió, trái tim Diệp Linh khẽ cuộn mình lên, đêm qua anh một thân mưa gió trở về. Mặt ngoài không chút biến hóa nào, thế nhưng anh lại ở bên ngoài lôi đình sát phạt, Linh Linh, chúng ta lúc nào đi, Diệp Linh từ trong lời Hoa Tỷ nghe được ý thúc giục, Hoa Tỷ trước đây chưa từng như vậy, Hoa Tỷ dường như rất muốn cô lập tức rời đi, đợi chút đi à, em muốn gặp cố dạ cân rồi nói sau Nói xong Diệp Linh cúp điện thoại, lúc này ở cố gia, có hiền nổi giận đùng đùng ngồi ở trong phòng khách, gã dùng sức ném chén trà trên sàn nhà, cố dạ cần đâu. Mau gọi điện thoại cho nó. Bảo nó qua đây, nó là có ý gì, không cho ta ra ngoài, đây là muốn nhốt ta ở chỗ này, người hầu nơm nớp lo sợ đứng trong góc nhỏ, thở mạnh cũng không dám, rất sợ đám lửa giận của cố hiền đốt tới trên người bọn họ, trên người cố quản gia cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh, đêm qua diệp linh tới gõ cửa, vốn là một chuyện tốt thế nhưng ai nghĩ đến dĩ nhiên gặp phải phong ba lớn như vậy, ông ta còn chưa kịp xử lý, một đám hộ về áo đen xông vào đã bắt có hiền và ông ta đến trong biệt thự này. Cũng ở lại canh giữ ở cạnh cửa, không cho bọn họ đi ra ngoài, đây rõ ràng chính là nhốt, có da sắp loạn rồi, đứa con trai vì một người phụ nữ mà nhốt bô mình ở đây, cố quản gia sâu sắc hiểu được, mấy năm nay có hiền ăn ăn uống uống là một thái thượng hoàng tiêu giao, mà người chân chính cầm quyền cố ra là có dạ cần, cố dạ cần này sợ là muốn lật trời, lúc này cổng biệt thự bị kéo ra, một hơi lạnh tiền đến, cố dạ cần toàn thân áo đen, đồ sộ xuất hiện ở cạnh của. Có dạ cần tới rồi, anh nhắc đôi chân.